Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chúng cho cô Nguyên ái Tin tưởng ba lần này Ba không nhìn lầm người đâu Chắc chắn nó là người chồng tốt Khẳng định giữa các con đã xảy ra hiểu nhầm gì Gặp mặt nó nói cho rõ ràng được không Lời ba đề nghị là nguyên ái do so dự ba ngày Ba ngày sau Rốt cuộc cô cũng đồng ý gặp mặt Hoác Nhật Ninh Ba của đứa nhỏ cô mới sinh Lương Thiên Thượng kéo chăn giúp con gái, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô. Lúc này, ông mới khỏi Hoắc Nhật Ninh đi vào. "Anh đến đây." Ba ngày, cô đã 3 ngày không nhìn thấy anh, chỉ vẹn vẹn 3 ngày. Làm sao trông anh lại thất vật đến mức không chịu nổi như vậy? Quần áo nhăn nhúm, dầu mọc lốn phốn cũng không cạo, tóc rối loạn, không có một nửa điểm giống với Hoắc Nhật Ninh cẩn thận tỉ mỉ mà cô quen. Hoắc Nhật Ninh chọn chỗ gần Lăng Nguyên Ái nhất ngồi xuống. Nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô Ngoài trừ vẻ trắng xanh Còn là đầy mệt mỏi Suốt cuộc anh cũng có thể nhìn thấy cô Cô gái kéo dài mạng giống của anh Ngoài báo cúc đại ba tư rực rỡ Trong phòng bệnh là một màu trắng thuần khiết Không giống với phong cách của lăng nguyên ái Hai người im lặng không ai mở miệng trước Nhìn dáng vẻ cô mím môi Cắn chặt giang cuột cường Giống như đang gặm cắn ngực anh Hoa nhà ninh không đành lòng mở miệng nói trước Em có chuyện gì muốn hỏi anh không? Bất kể là vấn đề gì, chỉ cần em đừng nhìn anh bằng ánh mắt tủi thân như vậy, chỉ cần là em hỏi, chuyện gì anh cũng nói với em. Trong lòng Hoắc Nhạn Ninh tự nhủ, anh thật sự đầu hàng với cô vợ nhỏ này rồi. Hơi nước sương mờ hiện lên trong mắt cô, Lăng Nguyên Ái nhìn thấy Hoắc Nhạn Ninh tiểu ủy như vậy, ngàn vạn lần không muốn, thế nhưng nghĩ đến hình ảnh chính mình nhìn thấy, tâm cứ xoắn chặt lại không thể nào cỡ rối được. Còn đã sinh ra, trong đầu cô là một mảng hỗn loạn, cô căn bản không biết phải nói gì. Thật ra, thật ra cô muốn dùng phương pháp của chính mình đối mặt với anh. Chúng ta ly hôn đi. Cô nói ra miệng, cuối cùng cũng nói ra được rồi. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên, nhưng cảm giác đau lòng thì lại hơn lần đầu tiên. Hồng Mạn là nguyên ái phiếm hồng, né tránh tầm mắt của Hoắc Nhật Ninh. Em lặp lại một lần nữa. Hắc Nhật Ninh nói rất chậm, giọng điệu cũng không có gì khác thường, nhưng trong ánh mắt là sự hung ác tàn bạo, lại dọa tim La Nguyên Ái nhảy lên từng hồi. "Em, em, ánh mắt của anh thật đáng sợ, làm sao mà cô còn dám nói một lần nữa?" Tuy rằng bình thường, vẻ mặt của Hắc Nhật Ninh nghiêm nghị, lạnh lùng vô tình, nhưng trên người anh chưa từng xuất hiện hơi thở nguy hiểm như vậy. Anh thật sự rất tức giận. Mặc dù La Nguyên Ái nằm trên giường, đắp chăn, nhưng vẫn cảm thấy từng đợt khí lạnh Hoắc Nhã Ninh thật sự muốn cạy nãu cô gái này ra xem bên trong có chứa cái gì. Hít sâu. Em nghỉ ngơi cho tốt, mai anh lại đến thăm em. Hoắc Nhã Ninh kìm nén lửa giận trong lòng, ép buộc chính mình phải bình tĩnh, không liếc mắt nhìn La Nguyên Ái một lần, cứ quay người rời đi như vậy. Không ai nhìn thấy trong mắt anh sự chua xót, rõ ràng rất tức giận nhưng vẫn không thể dùng lời nói ác động với người phụ nữ của mình, chỉ nhìn thấy sống lưng cứng ngắc tơn độc. Anh cố giở dên như vậy sao?" Thân thể cứng ngắc, ngay cả người chậm hiểu như cô cũng có thể nhìn ra anh đang rất căng thẳng. Mỗi lần nghĩ tới tình cảnh lúc đó trong phòng bệnh, La Nguyên Ái vẫn cảm thấy tâm như bị ai đó cắt cao níu chặt. Đúng như lời anh nói, ngày hôm sau anh trở lại thăm cô, biết cô sắp xuất viện, mỗi ngày anh đều đến trước mặt cô trình diện một lần. Vẻ mặt của anh lại lủng hơn, hai đầu mày nhíu chặt lại. Sau lần đó cô cũng không có dũng khí nhắc lại chuyện ly hôn với anh nữa, mà anh làm như chưa nghe thấy, tất cả trở về giống như lúc mới kết hôn. Chẳng qua là so với lúc đó, lúc này họ càng tôn trọng nhau như đối đãi với khách. Sợ hãi phải đối mặt với căn phòng lạnh lẽo, là nguyên ái ôm con trai vừa đầy tháng trở về nhà. Nguyên ái, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi. Ngoài ba mẹ Lâm Nguyên Ái tới đón cô xuất hiện còn có người chị em tốt của cô Lý Văn Tuệ. Diệp tính và luyến luyến đúng thật là Lại có thể mất tích vào lúc này Không sao đâu Các cậu ấy còn nhắn tin cho mình Chúc mừng mình xuất viện Còn chúc mừng con trai của mình đầy tháng nữa Là nguyên ái trêu chọc má mộ mỉm của con trai trong lòng Chỉ cần như vậy Đã khiến tâm tình của cô trở nên vui vẻ Về chuyện lãnh diệp tính Và thưởng quan luyến luyến đột nhiên mất tích Là nguyên ái biết một chút Gần đây cô nghe nói Có một đại ca xã hội đen theo đuổi diệp tính Không rời nửa bước mà thường qua liên luyến hình như có triển biến tốt đẹp. Gần đây Giang Mạt Nhiên cũng mất tích không có dấu vết, không tránh được người khác nghĩ nhiều. Nguyên Ái, ông xã nhà cậu đâu rồi? Mãi cho đến khi thu thập hành lý xong lên xe rời khỏi bệnh viện vẫn không thấy Hoắc Nhật Ninh. Trong công ty có một số việc, tối nay anh ấy sẽ về. La Nguyên Ái cúi đầu nhìn con trai ngủ trong lòng, mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt của cô, nhưng giọng nói căng thẳng vẫn khiến Lý Văn Tuệ chú ý. Về đến nhà, Vợ chồng Lăng Thiên Tường ôm cháu trai đã tỉnh ngủ ra bên ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai chị em. Nguyên Ái, đây, đây là nhà cậu sao? Đây là lần thứ hai kể từ sau khi cô kết hôn tới nhà Nguyên Ái, lần đầu tiên là lần cô ấy kết hôn. Trong trí nhớ của Lý Văn Tuệ thì hình như không phải, không phải thế này. Mặc dù cô biết truyện Nguyên Ái thích ga màu đỏ, nhưng mà thế này thì cũng quá khoa trương đi. Có vấn đề gì sao? Là nguyên ái thích tự tay trang trí nhà cửa, không hiểu là có vấn đề gì, cũng không thấy có đồ đạc khiến Lý Văn Tuệ phải ngạc nhiên. Tất nhiên là có vấn đề. Ấn tượng tuy không sâu, nhưng Lý Văn Tuệ còn nhớ rõ, căn phòng này ban đầu trang trí đơn giản hai màu trắng xám, chính xác là phong cách hiện đại đơn giản, chẳng qua là mới có 1 năm mà sao lại biến thành biến thành phong cách Hawaii rồi hả? Cậu nhìn đi, tấm rèm của cậu hàm của cậu, con cả trang sức của cậu. Không phải hầu hết màu cam thì là màu đỏ, nếu không thì sẽ là những đóa hoa lớn đủ màu sắc. Tất cả những thứ này đều không hợp với nhà cậu, làm sao Hoa Nhạn Ninh có thể dễ dàng đồng ý đây? Lý Văn Thụy biết rất rõ về phẩm diện của cô, không nghĩ tới sau khi kết hôn lại có thể giữ kiểu cách như vậy. Thật sự, thật sự những thứ này đều do mình làm, mà Nhạn Ninh không thấy có vẻ không chịu nổi. Anh ấy nói rất đẹp. Làng Nguyên Ái giải thích Rất đẹp Lý Văn Tuệ trợn trắng mắt Nếu không phải hai vợ chồng cậu Cậu cũng có một con mắt thẩm mỹ đặc biệt Vậy thì hỏi nhận nên Anh ta thực sự yêu cậu đến thảm rồi Lý Văn Tuệ đột nhiên im lặng Văn Tuệ Thật sự cái gì Không khí đột nhiên căng thẳng Lý Văn Tuệ kéo Làng Nguyên Ái ngồi xuống Chuyện ở cách sàn lệ tinh ngày đó Cô cũng phải gánh chịu một phần trách nhiệm Nguyên Ái, mấy ngày hôm trước Diêu Tình tới tìm mình, hy vọng mình trả lời tới cậu một chuyện. Diêu Tình ngực ra Nguyên Ái căng thẳng, không tiếng động, lỗ tai cô dựng đứng lên. Lý Văn Thụy nói tiếp, Diêu Tình nói cho mình biết, cô ta đã từng kết hôn, đối phương là một ông chủ giàu có ở Nhật Bản, sau khi kết hôn, hai người đi Nhật Bản. Thật tình không nghĩ tới, người đàn ông Nhật Bản kia có khuynh hướng ngược đãi. Diêu Tình kết hôn không có hạnh phúc. Năm trước, rốt cuộc cô ta không chịu nổi chong ngược đãi, từ Nhật Bản bỏ chạy về Đài Loan, muốn làm lại từ đầu. Nhưng mà ông chồng cô ta không chịu buông tha, đuổi theo tới tận Đài Loan. Vào lúc này không có cách nào khác, cô ta không thể không cầu cứu Hoắc Nhạn Ninh. Chuyện cầu xin non lần đó tại khách sạn Lệ Tinh, cô ấy ký được giấy ly hôn với chồng cô ta là Hoắc Nhạn Ninh giúp cô ấy. Kết hôn, ly hôn, ngược đãi tất cả mọi thứ xoay vòng vòng trong đầu La Nguyên Ái. Nguyên Ái, Hoàng gia Ninh lại lồm như vậy, là người đàn ông yêu cầu nghiêm khắc về bản thân, tuyệt đối sẽ không thích ngủ ở trong một không gian phòng màu sắc rực rỡ như thế này. Cậu nói anh ta về nhà mỗi ngày, cậu nói anh ta khen trang sức của cậu, cậu còn nói anh ta đồng ý cho cậu tùy ý thay đổi toàn bộ ngôi nhà. Những điều này chứng tỏ cậu là nữ chủ nhân trong nhà mà Cậu là người nhà của anh ta." Lý Văn Tuệ dừng lại một chút, chờ đợi La Nguyên Ái tiêu hóa hết những lời nói của cô. "Nguyên Ái, mặc dù hai người kết hôn do yêu cầu của ba mẹ, nhưng mà tình cảm của Hoắc Nhật Ninh đối với cậu là gì? Hẳn cậu là người hiểu rõ nhất. Trước khi quyết định chuyện gì, hãy suy nghĩ thật kỹ. Rốt cuộc, tình cảm của anh đối với cậu là như thế nào?" La Nguyên Ái nhìn chị em mình thân thiết nhất, Lý Văn Tuệ cười gật đầu với cô, từ từ rời đi, để lại không gian cho cô suy nghĩ. Nghĩ thật kỹ, thật rõ ràng. Người nhà của anh là ý đó có phải không? La Nguyên Ái vừa cho con uống sữa, vừa hồi tưởng lại những lời nói của Lý Văn Tuệ. Chẳng lẽ, chẳng lẽ anh ấy yêu mình? La Nguyên Ái không thể tin nổi, buột miệng nói. Vừa kích động, bầu ngực chợt ra khỏi miệng của cục cưng. Con trai mới đầy tháng chợt oà khóc, La Nguyên Ái yêu thương, đem bầu ngực đưa vào miệng nhỏ nhắn đang kêu khóc của con trai. Bản thân thì gật đầu, sau đó lại lập tức lắc đầu. Vừa rồi Hoắc Nhạn Ninh mới gọi điện về báo anh phải tăng ca, có thể sẽ về muộn, cô cảm giác có chút mất mát, than thở một hồi, nhưng cô lại có thêm thời gian để suy nghĩ, nghỉ chờ thật kỹ. Ăn cơm tối xong, tắm sữa cho cục cưng, cho cục cưng bú sữa, ôm con nằm trên giường. Một bên quay mặt nhìn Cục Cưng, một bên lại tiếp tục hồi tưởng, nhớ lại tiếng khóc của Cục Cưng đứt quãng, càng ngày càng nhỏ đi. Cục Cưng? Hình như cô đột nhiên nhớ tới cái gì đó, tay sờ đến bên cạnh, nhưng mà bằng phẳng. Cục Cưng? Cục Cưng của cô đâu rồi? Cô không thấy Cục Cưng của cô đâu. Cô vội vội vàng vàng xuống giường, vừa mở cửa lại thấy Hoắc Nhàn Ninh vẫn mặc tây trang chỉnh tề, ôm Cục Cưng, nhẹ nhàng vỗ, đi tới đi lui trong phòng khách. Miệng lẩm bẩm nói, "Bà bảo ngoan, đừng khóc, mẹ con đang ngủ, chúng ta không được làm mẹ thức giấc." La Nguyên Ái nhìn đồng hồ, đã là nửa đêm rồi, anh mới về sao? Ông xã ôm con trai của cô, cô lại nhớ tới lời Văn Tuệ từng nói, rốt cuộc Hoa Nhật Đình đối với cô là tình cảm gì? Cô hẳn phải hiểu rõ nhất. Chẳng lẽ, cô đã hiểu. Cô thật sự hiểu rồi, thì ra tất cả mọi việc đơn giản như vậy. Hoắc Nhật Ninh chỉ cảm thấy có cái gì đó bầu nhào về phía anh, anh ôm cửa cưng lảo đảo rồi quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Anh yêu em, anh yêu em đúng không? La Nguyên Ái bám lấy cánh tay Hoắc Nhật Ninh, nở ra nụ cười tươi rói giống như bông cúc ba tứ. Cô đã suy nghĩ kỹ, cuối cùng cô đã hiểu, nhật định là như vậy, không thể sai được. Tại thời điểm khóe miệng Hoắc Nhật Ninh kéo ra nụ cười, La Nguyên Ái biết mình đã nói đúng. "Hạ Sa, đây là vấn đề của em sao? Một tay hoác Nhật Ninh bế cục cưng, một tay ôm nguyên ái vào lòng. Chỉ cần em hỏi anh, điều gì anh cũng sẽ trả lời." Đây là lời hứa âm thầm của Hoác Nhật Ninh dành cho Nguyên Ái. Là Nguyên Ái gật đầu như băm tỏi, đối diện với ánh mắt của Hoác Nhật Ninh, lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc đến như vậy. Người đàn ông này thật ra rất yêu cô. "Đúng vậy, anh yêu em." Hoác Nhật Ninh kiên định nói. Anh không phải là một người đàn ông không biết nói tiếng yêu, nhưng anh cũng không phải là một người đàn ông chủ động nói lời yêu, nói ra chơi chắc đã là thật, chỉ có thể để cho đối phương tự tự cảm nhận, tình cảm như vậy mới là chân thật nhất. Anh ấy nói yêu mình. Anh ấy nói yêu mình nha. Trong lòng La Nguyên Ái có vô số bong bóng màu hồng bay ra, cô nhảy lên, bám lên cổ Hoắc Nhật đi. Em cũng yêu anh, em rất yêu anh. Anh biết, anh vẫn biết cô yêu anh. Lã Nguyên Ái vui mặt vào bả vai anh, vừa nói nhỏ. "Vậy, chúng ta vẫn phải ly hôn sao?" Lã Nguyên Ái, em rửa sạch mông rồi mang lại đây. "Để làm gì? Mông của em rất sạch sẽ mà." "Phải không?" Vừa đúng lúc, ba đi một trình tự càng thuận tiện. "Anh, anh đánh mông em làm gì? Em không có làm gì sai mà?" Cổ Cường vừa mới ngủ bị ba mẹ đánh thức, màn che khép lại. Hình ảnh một nhà ba người hạnh phúc. Các bạn ơi, như vậy là bộ truyện ngày hôm nay đã đến hồi kết rồi. Hãy để lại comment cho mình biết cảm nhận nhé. Cũng đừng quên like, share, subscribe kênh truyện ngôn tình Hapa La để ủng hộ team nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.